Phách thiên lôi thần Tiêu tiềm Chương 12 trưởng bối Hạ 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hời gian 00 giờ 04 phút 41 Chương 12 trưởng bối hạ Ngọ dương Hừm, Ta biết vừa nãy ta đều nhìn thấy Yên tâm tổ sư ra làm cho ngươi chủ Đường cổ sắc mặt trắng bịch Hắn có chút hối hận tới nơi này Lần này bị người cuồng đánh Một khi chuyển đa qua Danh tiếng toàn bộ hủy Trên đất ngang dọc tứ tung nằm 20 chân nhân Trong đó còn có năm cái cửa hoàn chân nhân Nhưng không có một người lên Cũng không có một người dám nói chuyện Từng cái từng cái câm như hến nằm trên đất Số ít mấy cái thậm chí còn run lẩy bẩy Ngọ dương A Phong có muốn hay không hả giận Lôi tinh phong, dĩ nhiên muốn Nhưng là, nhưng là ta đánh không lại hắn Ngọ dương cười hì hì Đường tổ cũng nằm Hắn cũng không dám đứng dậy Nghe được ngọ dương tiếng cười Hắn dĩ nhiên có khóc kích động Toàn thân phát lạnh Ngọ dương hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác Người này chính là một người bị bệnh thần kinh Một thực lực cường hắn đến cực điểm mệnh thần kinh Ngọ dương nói Ngươi đi đánh hắn yên tâm được Hắn không dám động Cũng động không đi thôi Đường cổ nhất thời kêu thảm một tiếng Ngươi không thể như vậy Ngươi không thể để cho tiểu mối bắt nạt ta Ngọ dương nhàn nhạt Ta có thể tiếp theo hắn lại Lại mẹ nhà hắn phí lời Ta giết ngươi Đường cổ nhất thời cầm miệng Đánh một trận Nhục nhã một lần Dù sao cũng hơn làm mất mạng được Điểm ấy hắn biết rõ Vì lẽ đó lập tức cân miệng Lôi tinh phong kim thúc, ưng thúc, hổ thúc cùng tiến lên Muốn đánh cũng là lôi kéo ba tên hổ về cùng tiến lên đi Bốn người bọn họ mới vừa rồi bị bắt nạt thảm Lôi tinh phong đời này chưa từng ăn loại này thiệt thòi Vì lẽ đó ngỏ dương nói để hắn hạ giận Hắn không chút do dữ kêu lên ba người kia Cùng tiến lên đi làm Bốn người cùng nhau tiến lên Vây quanh đường cổ một trận quyền chân Cuồng đánh đường cổ Trước mắt này đánh cho đường cổ mắt mũi xưng bầm Bốn người đều là dùng đủ công lực cuồng đánh Chỉ là đường cổ thực năm mơ Nơ Chín ếp lực quá cao. Bọn họ cũng không thể thương hắn. Ngọ dương ôm cánh tay đứng ở một bên xem trò vui. Hắn kỳ thực tại đề phòng. Nếu như đường cổ đảm dám phản kháng. Hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt. Bốn người vẫn đánh tới tay chân cũng bắt đầu bụn rủn. Mới coi như dừng tay. Lôi tinh phong dùng sức xoa xoa tay. Nói ta đều mất cảm giác. Kim Đại Á dùng sức run run cánh tay, nói, người này chúng ta không đánh nổi quá sáng chắc. Đường cổ không nói tiếng nào. Sắc mặt hết sức âm trầm Hắn không dám phản kháng. Trong lòng nhưng hận cực Ngọ Dương. Chỉ là biết chính mình không phải là đối thủ. Hiện tại hắn có chút rõ ràng. Ngọ Dương khả năng còn cao hơn hắn một cấp. Không phải vậy sẽ không có loại này ưu thế ác đảo Trong lòng cũng phi thường kinh hãi Phải chân quân đều rất ít Càng khỏi nói càng cao hơn một cấp thiên quân Lôi tinh phong bốn người cuồng đánh đường cổ một trận sau Cũng đần độn vô vị Dù sao đánh một không dám phản kháng người Ý tứ không lớn Bọn họ cũng không phải ngược đãi cuồng chỉ là đơn giản vì là hả giận mà thôi bốn người lùi tới Ngọ Dương bên người Ngọ Dương Hà Dận đổ sao không đủ lại đánh không phải không thừa nhận Ngọ Dương Tuy nhưng đắ là đỉnh cấp thiên quân kém một bước liền thăng cấp đến quân có thể không hề có một chút cao thủ phong độ nên tức giận thời điểm tuyệt đối sẽ không khiêm tốn Nên tàn nhẫn đánh thời điểm Tuyệt đối sẽ không lưu thủ Coi như để lôi tinh phong hả giận Cũng phải ra đù Lôi tinh phong xử lý bọn hắn như thế nào Ngọ dương, ngươi đến xử lý Muốn giết, muốn trôn, ngươi nói thôi Đường cổ vừa nghe suýt chút nữa sợ đến tè ra quần Trước mặt hắn tuy rằng không có tự mình động thủ Nhưng là bắt nạt bốn người Bốn mắt nạp thảm, hắn kêu to, chờ đã chờ chút, chúng ta vô tâm cùng các ngươi là địch Lôi tinh phong quay đầu lại, vô tâm là địch Ngươi nói quá giả, các ngươi truy sát ta a ra nhiều năm như vậy, các ngươi khó là vô tâm sao. Đường cổ bỏ lên, hắn nói, việc này ta thật sự không biết, ta chỉ là biết các ngươi giết bố la lạc cùng tôn bất đồng. Vì lẽ đó ta mới đi ra Người không tin Hỏi bọn họ lúc này nếu như không tranh thủ mạng sống Hắn liền thật sự ngốc Có thể tu luyện tới chân quân người Làm sao sẽ là một ngư ngốc Hắn biết rõ nếu như lôi tinh phong quyết định muốn giết mình Cũng thật là trốn không thoát Đối phương có một thiên quân tại Hầu như liền phán chính mình tử hình Những người khác đều liều mạng gật đầu Đạc Độc Phi nói Lão Tổ cũng là bởi vì bố La Lạc bị giết Mới đi ra Lôi Tinh Phong cùng ta nặng không có quan hệ Đường Tổ coi như cùng ta nặng có quan hệ Cũng tuyệt không dám thừa nhận Hắn đã rõ ràng Ta nặng mới là lôi Tinh Phong kẻ thù Hắn nói Ta nặng không phải ta đệ tử Là sư huyên của ta đệ tử ta làm sao sẽ quản chuyện của hắn Lôi tinh phong, giao ra ta nặng Ta có thể tha cho ngươi một mạng Đường cổ Ta Ta không có cách nào giao ra ta nặng Hắn không phải ta đệ tử Hơn nữa hắn hiện tại cũng không ở nơi này Đã đến ở ngoài thế giới đi Hắn còn có một câu nói không có nói Vậy thì là ta nặc sở dĩ không ở. Đó là bởi vì hắn đang trùng kích chân quân. Một khi thành công, ta nặc liền giống như hắn, đều là trong môn phái lão tổ. Ngọ Dương, A Phong, ngươi không giết hắn, hậu hoạn cũng không nhỏ. Lôi Tinh Phong cười khổ, ta giết không xong hắn. Hắn mới tám hoàn chân thân, coi như đường cổ đứng để hắn giết. Hắn cũng không phá ra được phòng ngự Ngọ dương Không cần ngươi đến giết Ta đến làm được Ta cũng lười chạy tới chạy lui Lần sau ngươi gặp gỡ hắn Có phải là còn muốn bắt chuyện ta đến Rất phiền phức Lôi tinh phong nhất thời không nói gì Mà đường cổ sợ đến hồn phi phách tán Một thiên quân ra tay Hắn ngay cả cơ hội trốn đều sẽ không có Hắn nói ta, ta xin thể kiếp này cũng không dám cùng cùng hắn đối nghịch tha ta một lần đi tha mạng a Những kia nằm trên đất chân nhân tất cả đều dò sợ Từng cái từng cái trởn mắt ngoác mồm nhìn chính mình lão tổ Hoàn toàn đều không tin con mắt của mình cùng lỗ tai Một chân quân gọi tha mạng Là phi thường chấn động sự tình Kim đại á há to mồm Nói Tiên sư nó So với ta vẫn không có cốt khí Lôi tinh phong cũng ngây người Hắn cũng không nghĩ tới Đường cổ dĩ nhiên trực tiếp gọi tha mạng Ngọ dương cũng là xứng sờ Hắn không khỏi cười Nói thú vị Người đến cùng là tên khốn kia giáo sư đi ra Đường cổ đã triệt để không thèm đến diệt Hắn rất không biết xấu hổ nói Sinh tử đại sự Gọi tha mạng có quan hệ gì rất có điểm lẽ thẳng khí hùng vị Ngọ dương cùng lôi tinh phong cân nhắc không giống Hắn không một chút nào muốn nhiêu đường cổ Người như thế thuộc về hết sức vô lại tính cách Đừng xem hiện tại gọi tha mạng Một khi xoay người lại So với ai khác đều muốn hung ác Hắn nói Há, ngươi nhưng là chân quân ăn Ngươi tải kéo dài thời gian Đường cổ ta, ta tha thời gian nào Trên mặt hắn lộ ra một vẻ bối rối Lôi tinh phong cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ Một chân quân làm sao có khả năng không có tiếp viện Đều lâu như vậy Nhất định có tiếp viện Có thể lập tức liền chạy tới Hắn nói Đủ giảo hoạt Ngọ dương lại muốn đồng thủ Cũng muộn Một tiếng cười vang lên Một người nhô ra Đó là một cùng ngọ dương như thế tuổi trẻ người Tóc dài phiêu phiêu Lông mày rầm mắt to Dương cương khí mười phần Trong lúc vung tay nhấc chân Một luồng khí thế khổng lồ liền khuyết tán ra đến Lôi tinh phong tuy rằng căn bản là nhìn không thấu người kia tu vi Thế nhưng từ Ngọ dương hơi nhú lên lông mày đã biết Người này không kém Ít nhất so với đường cổ mạnh hơn Người kia Ngọ dương huyên Làm gì cùng một vãn bối tức giận Này có thể không đáng Lôi tinh phong trong lòng cả kinh Có thể gọi tổ sư ra gọi huyên Như vậy người này cùng Ngọ dương thực lực nên gần như Ngọ dương thiên khuyết Tại sao là ngươi Thiên khuyết Đường cổ là ta đổ đệ Ngươi nói ta làm sao có thể không đến Không đến liền bị ngươi đánh chết Ai Ta liền hai cái chân quân đổ đệ Nếu như bị ngươi giết chết một Ta có thể thiệt thòi lớn Ngọ dương thở dài Nói Ngươi tên khốn kiếp này đổ đệ suýt chút nữa bức tử ta đổ tôn Ngươi còn không thấy ngại tới nói Mẹ nhà hắn Bắt nạc vãn bối chơi rất vui sao Vậy ta liền đến bắt nạt một lần Thiên khuyết cười Ngọ dương huyên Ngươi vẫn là như vậy tự binh Ha <cười> ha Thật ta cho ngươi một câu trả lời Làm sao Ngọ dương ôm cánh tay Ngươi làm sao cho ta bàn giao Thiên khuyết cười nhạt Rất đơn giản Hắn đột nhiên đưa tay hướng phía dưới ếp một chút Một nguồn sức mạnh vô hình từ trên trời ráng xuống liền nghe phía dưới phát sinh một tiếng vang trầm thấp Ngọ dương vỗ tay Hay Hay tàn nhẫn tâm Haha <cười> Tuy rằng chỉ là một ít tiểu lâu la Nhưng ta còn có thể nói cái gì Lần này coi như Nếu như lại đến bắt nạt ta đổ tôn Ta liền đánh tới môn đi Lôi Tinh Phong ngơ ngác phát hiện thiên khuyết chỉ là một trưởng, liền đem phía dưới nằm 20 chân nhân toàn bộ giết chết. Kim Đại Ác. Phong ừm. Thì hổ. Ba người càng là tâm như hến. Loại này bí môn lão tổ, quả thực thật đáng sợ. Giết người mình. So với giết gà còn ung dung. Nếu như là tập trung vào loại này bí môn, Vẫn là sớm một chút rời đi tốt hơn Thiên khuyết gật đầu Lần này liền thôi Đường cổ đúng là không hề nói gì lời hung ác Chỉ là trong ánh mắt lộ ra một luồng hung áp Lần này coi như là sư phụ không ra tay Hắn cũng sẽ đem này 20 người sát quan Đùa giỡn Chính mình trò hề tất cả đều bại lộ Những người này làm sao còn có thể sống Ngọ Dương nhất cử lưỡng tiện a Thật lần này liền thôi quản thật ngươi đồ đệ Cách gọi là nhất cử lưỡng tiện Chính là vừa lắng lại ngõ Dương lừa giận Cũng tiêu trừ đường cổ xin thá ngôn luận truyền ra Điểm này Ngọ Dương xem rất rõ ràng Lôi tinh phong nói tiền bối Xin mời đình chỉ truy sát ta a ra Thiên khuyết Vậy là các ngươi tiểu bối sự tình chính mình đi giải quyết. Loại chuyện nhỏ này ta sẽ không quan. Cáo từ hắn một phát bắt được đường cổ cổ áo. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Lôi Tinh Phong tức giận đến xanh mặt, hắn mắng cái này không biết xấu hổ lão già khốn nạn. Đường cổ thấy hoa mắt, hoàn cảnh quanh đã triệt để biến, hắn nói: "Sư phụ." Thiên Khuất chắp tay sau lưng nói: Ngươi là ngô ngốc sao? Hay là ngô ngốc? Lại dám nha Ngọ dương đổ tôn, ngươi không biết Ngọ dương chính là một người điên sao? Coi như ta cũng không dám trêu hắn, không giò nghe, liền động thủ, ngươi có phải là cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ? Ngô xuẩn, nếu như lôi tinh phong bọn họ tại, liền sẽ phát hiện, này mắng người dọn điệu cùng đường cổ hầu như giống như đúc. Đường cổ rất là oan ức Sư phụ là ta nặng cái kia Tiểu hốn đàn mời ta